mùa thu gió heo mây về đâu có nhớ chăng nhưng vì sao lóng lách đưa tin người một đêm không tránh nói sao nên lời lòng muốn thương rơi như trong đêm khuya những bước chân qua thềm gợi niềm thương nhớ vô vàn người về đường về kết gió chẳng xa người đi có biết chăng trong chiều nay Nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng, bước chân ai về, từng thời gian ngừng trôi như quên đêm khuya, quê đến gió sông thiêu thêu thầm làm ướt áo vai người. Người về chiều mưa hay nắng, sao để khói la. tiếng vắng con đò thương mong chờ người người hay chăng người là vì sao nho bé ta mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh xanh người về lòng ta thương nhớ ta khéo hỏi đưa người về hay thầm người đưa ta người về đâu nhớ ta chân người ơi mỗi la thu rời làm ta bâng khuâng như ánh mây chiều lãng trong bước đi âm thầm lòng muốn như thời gian nghe tranh thua Để lá bỏ lỡ những về kết gió trăng xa người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ nghe lá thù vàng rơi vương bước chân ai về từng thời gian ngừng trôi như quên đêm Để gió sương thiêu thùa thầm làm ướt áo vai người người về chiều mưa hay nắng sao để khói lam chiều như xe trùng màu không ra người về dòng sông thương như để bên vắng con đò thương mong chờ Người là vì sao nhỏ bé ta mãi ước cho lòng Là một bầu trời xanh xanh Người về lòng ta thương như Ta khẽ hỏi đưa người về Hay thầm người đưa ta Người về, người về đâu bước đi âm thầm lòng buồn như thời gian nghe chăng ơi, để lá rơi chi Huệ